Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 4622 Làm vậy là tốt nhất. Cái gọi là cung tiển sa thang Ma Dương Bạch Xuyên đã nghe thấy trong cuộc đối thoại trước đo giữa Đông Phương Hạo Thiên và Tây Mon Trường Giác. Chắc chắn là một vũ khí lợi hại. Nhưng tiếc là không có phần của hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đông Phương Hạo Thiên thu lại. Nhưng lần này, Đông Phương Hạo Thiên đã cứu mạng hắn. Phần ân tình này Dương Bách Xuyên sẽ ghi nhớ trong lòng. Ngay sau đó, Đông Phương Hạo Thiên quay lại nhìn Dương Bách Xuyên nói, trời tiểu tử ngươi lá gan cũng lớn thật, kể đây là câu đầu tan Đông Phương Hạo Thiên nói. Khiến cho Dương Bách Xuyên hơi đỏ mặt, nhưng hắn cũng không thể phản bác vì hắn biết ý của Đông Phương Hạo Thiên. Tiếp theo, hắn lại nghe Đông Phương Hạo Thiên từ tốn nói, kể bốn đại gia tộc của tiên thành hỗn loạn đều không hề đơn giản, chẳng hạn như gia tộc Tây Môn thì có cung tiển xạ thần, cái này được xưng là Chí bảo Bắn thần Nếu không phải ta phát hiện kịp thời thì dù ngươi có 10 cái mạng cũng đã bị Tây Môn Trường Giác dết hết rồi. May mà tu vi của Tây Môn Trường Giác chỉ là tiên đế sơ kỳ. Nếu lão ta tiến thêm một bước thì hôm nay ta chưa chắc đã giết được lão ta, cũng chưa chắc đã đỡ được một mũi tên của lão ta. Là do tiểu bối lỗ mang, chút thêm phiền phức cho Đông Phương Gia Gia rồi. Dương Bách Xuyên vội vàng thừa nhận lỗi lầm của mình, giờ nghĩ lại hắn cũng thấy sợ hãi. Vẫn là do hắn quá coi thường thủ đoạn của tiên đế quá coi thường những gia tộc cổ xưa ở tiên giới này. Đông Phương Hạo Thiên Thấy Dương Bách suy nhận lỗi, lão chỉ nhẹ nhàng nói, kẻ ta cũng không trách ngươi chuyện tìm đến gia tộc Tây Môn gây phiền phức, chỉ là muốn ngươi biết, những thế lực gia tộc Tông Môn cổ xưa trong tiên giới đã có chỗ đứng ở một phương thì không có kẻ nào là dễ đối phó cả. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này bất kể là báo thù hay đánh nhau, trước tiên ngươi phải hiểu rõ kẻ địch rồi mới có thể ra tay. Lần này chỉ là ta đã biết là do gia tộc Tây Môn sai trước, Ngươi tiêu diệt Tây Môn Gia cũng không có gì to tác, nhưng hãy nhớ lấy bài học ngày hôm nay, sau này đối mặt với kẻ địch, trước khi hiểu rõ nội tình của kẻ thù thì phải suy xét cẩn thận mọi việc để tránh bị lật thuyền trong mương. Mặc dù Tây Môn Trường Giác có tu vi tiên đế sơ kỳ nhưng dù sao cũng là cấp bậc tiên đế, hoàn toàn không phải kẻ mà ngươi có thể đối phó bây giờ. Cho dù hôm nay Tây Môn Trường Giác không có cung tiễn xạ thần trong tay, nếu ngươi giao chiến với lão thì người chết chắc chắn sẽ là ngươi. Mặc dù tu vi hiện tại của ngươi đã đạt đến cấp độ tiên quân, lại có một thanh kiếm tiên cường đại, nhưng vẫn còn kém xa. Nếu ngươi không tin thì hãy đợi ngày sau ngươi trở thành tiên đế rồi tự mình lĩnh ngộ. Với cấp độ hại tại của ngươi thì chỉ có thể miễn cưỡng đọ sức với tiên vương hậu kỳ đại viên mãn nhưng cũng chỉ là đối kháng với tiên vương bình thường. Sau khi tu luyện đạt đến tiên quân, mỗi một tiên nhân ở mỗi tầng cảnh giới sau tiên quân đều có những thủ đoạn bí pháp đặc biệt riêng. Những kẻ xuất sắc trong đó tất nhiên đều có thể giết địch vượt cấp. Nhưng có một cảnh giới, một số người, một số thể chất, thật sự không phải chỉ dựa vào bảo vật phong phú trong tay mà có thể chiến thắng. Ngươi đã tiêu diệt hết các đệ tử cấp trung của Tây Môn Gia, điều này đã dùng Tây Môn Trường Giác vào góc chết, lão ta nhất định sẽ giết ngươi, cũng may là ta phát hiện sớm, trễ một bước là ngươi đã xong đời rồi. Không riêng gì gia tộc Tây Môn, gia tộc độc cô cũng đã dính vào, sau này ngươi phải cẩn thận. Nếu gặp phải tiên đế thì tránh ngay, đừng cứng đầu. Coi như gặp phải một số tiên quân hay tiên vương đặc biệt thì cũng phải cẩn thận, ta đã nhận được tin tức rằng thế lực vua tôn quả nhiên đã treo thưởng nếu ai lấy được đầu của ngươi. Hỗn loạn tiên vực vốn là nơi ngoài vòng pháp luật, có quá nhiều người sẽ bí quá hóa kiều mà âm thầm hãm hại ngươi. Gia tộc độc cô có sát thủ, lại còn có những thủ đoạn đặc biệt để bọn họ chuyên làm những việc này, hãy nhớ phải cẩn thận. Còn về gia tộc Tư không thì lão phu có chút giao tình với bọn họ, ta tin là bọn họ sẽ không dính vào chuyện này. Nhưng trong toàn bộ tiên vực hỗn loạn có quá nhiều tu sĩ kỳ quái, chỉ cần một câu nói của thế lực vu tôn đã có vô số sinh linh sẵn sàng bán mạng. Lần này ngươi động tới Tây Môn gia đã gây ra động tĩnh quá lớn, không chỉ không có tác dụng răn đe mà ngược lại còn để ngươi vào vị trí đầu sóng ngọn gió, thật sự không có lợi lắm, chắc chắn sẽ có nhiều người hơn để mắc tới ngươi. Trong thời gian ngắn sẽ có ta bảo vệ ngươi có vẻ sẽ không có chuyện gì, nhưng thật ra càng lâu thì cũng không phải chuyện tốt, bọn họ càng để ý đến ngươi thời gian dài thì lực phản công của bọn họ sẽ càng lớn. Vì vậy, ý của ta là ngươi và thiết nhân mau chống tới vùng đất nguyền rủa đi. Thứ nhất là để tránh bớt rắc rối, nhưng lúc ngươi vừa tiêu diệt Tây Môn Gia nên vẫn còn uy thế đe dọa, những kẻ đang giàu mó ngươi trong tiên thành này sẽ không lập tức ra tay, đây chính là một khoảng trống. Thứ hai là vùng đất nguyền rủa có đặc thù riêng, sau khi ngươi vào đó, Cho dù có người nào muốn gây rắc rối cũng phải tới vùng đất nguyền rủa như vậy ít nhất ở mặt địa hình ngươi sẽ bình đẳng với bọn họ. Hơn nữa, trong tay ngươi còn có lá phù tan mà lục nhĩ tặng, từ một ý nghĩa. Nào đó thì còn có lợi thế. Thứ ba, thay vì để người khác dòng ngó ngươi, tốt hơn hết là nâng cao thực lực tu vi của bản thân. Chỉ khi bản thân ngươi mạnh mẽ thì người khác gây rắc rối cho ngươi, ngươi mới có thể chiến thắng. GTKT bọn họ mới là con đường duy nhất. Đông Phương Hạo Thiên nhìn Dương Bách Xuyên và đưa ra đề nghị của miền Bách Xuyên nghe thấy vậy thì cũng thấy đề nghị này vô cùng hợp lý. Hắn không khỏi liên tục gật đầu và nói, Ế e Đông Phương Gia Gia nói rất đúng, nếu vậy chúng ta sẽ lập tức khởi hành tới vùng đất nguyền rũa. Làm vậy là tốt nhất Ế e Đông Phương Hạo Thiên cười gật đầu, sau đó vùng tay dẫn Dương Bách Xuyên rời đi, trực tiếp xuất hiện tại gia tộc Đông Phương. Thật sự là quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Những thủ đoạn như vậy cũng chính là con đường mà hắn mong muốn trong lòng hắn, đây mới là con đường của cường giả. Vì vậy, khi Đông Phương Hạo Thiên đưa ra đề nghị hắn ngay lập tức lên đường tới vùng đất nguyên rủa, hắn không hề do dự mà đồng ý, vùng đất nguyên rủa chính là một nơi tôi luyện, là nơi sinh ra cường giả, là con đường dẫn đến đất của cường giả. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.com